Đó, Ydo không buồn nhìn đến Trobor, Trobor cũng chẳng hỏi nàng có sao không, họ chỉ chào hỏi nhau lịch sự như những người không quen nhau. Họ ngồi bên bàn ăn hoặc là ngồi trong phòng khách, cứ như những người chỉ biết nhau sơ sơ. Câu chuyện của họ chỉ là Trobor cần hỏi nàng giam đôi câu, còn Ydo chỉ trả lời gọn là không hoặc có mà thôi. Ngày hôm sau khi xảy ra chuyện trên, Ydo đã sang nhà hàng xóm Và xin lỗi, vì nàng bất ngờ bị chóng mặt cần phải đi nằm. Còn chồng nàng sẽ xin đến vào một dịp khác, vì hiện thời chồng nàng đang đến đang bị quá bận. Hai vợ chồng giáo sư chỉ mỉm cười rồi vị giáo sư nói, "Xin chúc mừng cô." Ido không hiểu vì sao ông ấy lại chúc mừng. Ido cũng tỏ ra nhẫn nại, cố gắng trong việc đi thăm nhà bạn bè họa sĩ của Trobo, có lần nàng nói với Trobo, "Ngài cứ đi đi, đi một mình." Đi nếu mà ngài cảm thấy ở nhà khó chịu, còn tôi sau này tôi sẽ đi." Troba cũng chẳng hỏi sự khó chịu đó là gì, chàng còn đang bận, suốt từ sáng đến tối chàng làm việc chăm chỉ ở trong phòng. Nhiều nhất chàng chỉ đi ra khỏi nhà khoảng một tiếng vội vã, lúc trở về trên tay chàng cũng có những xấp giấy to dí nhỏ, rồi chàng lại vào phòng làm việc. Chỉ có sau buổi chiều tà đến buổi tối là chàng đi khá lâu thôi. Chàng cũng không hề nói là chàng đi đâu Các bạn trai đang đợi tôi Một lần chàng nói Tiểu thư cứ ăn tối đi, đừng đợi Từ hôm đó chàng đi tối thường xuyên hơn Nếu như ăn tối ở nhà chàng cũng thường thường từ phòng làm việc ra với quyển vở vẽ Và đặt nó bên cạnh địa thức ăn Trong khi chờ đợi chàng luôn tay vẽ vào quyển vở đó Ăn xong chàng lại đi đến tận nửa đêm mới về nhà Bây giờ thoảng hoặc lắm mới có buổi tối chàng về sớm và vào phòng kéo đàn violon. Ida không nghe thấy tiếng đàn của chàng. Cứ như giữa hai tâm hồn của họ có một cánh cửa duy nhất thì đã bị đóng kín mít. Nàng thường ở trong bếp và nàng thực sự thấy nhẹ cả người vì Trobo không nhắc nàng chơi piano nữa. Một buổi trưa họ đang làm món thịt băm nhồi bắp cải thì Cathy mỉm cười lắc đầu nói Những người hùng thật là đặc biệt. Khác người Đức chúng con thưa quý bà Ngay cả thiên thần của họ cũng khác Thiên thần ư Em nói thiên thần gì vậy Thiên thần trên trời ấy Ở nước người con Người ta hãy vẽ các thiên thần có cánh Như cánh chim màu trắng Hoặc nhiều màu sặc sỡ Ở nước tôi cũng như vậy Cát ạ Cũng có thể Nhưng mà con thấy ông chủ lại vẽ cánh thiên thần như cánh con dơi ấy Cô ta cười khúc khích Ida không biết Kathy nói gì bởi vì từ hôm đáng sợ ấy, Ida không bén mảng vào phòng Trô nữa. Nàng cũng không thiết xem chàng vẽ gì. Giờ đó Trô không có nhà, Ida đi vào phòng vẽ để xem thử. Nàng cũng ngạc nhiên không kém Kathy khi thấy hình một phụ nữ khỏa thân to bằng nửa người thật trên nền vải màu hồng thắm đặt trên bảng vẽ. Chân tay giang ra, trên vai của thiên thần có một đôi cánh như cánh rơi vậy. Đầu của thiên thần đang ngoái lại chỉ thấy có sống mũi, mớ tóc buông dài, bay rối tung phủ xuống tận bắp chân, tóc che phần lớn những chỗ kín của cơ thể. Ông chủ vẽ cái cô gái người Italia đấy, Cathy nói, cái cô mà chiều nào cũng đến ấy. Ý nghĩ y đo trượt sáng lé ra, như vậy cô gái khỏa thân để vẽ sao? Nhưng dù như thế thì cũng kinh khủng. Và cái cô gái non bần thiểu kia lại không thấy chơi cháo ngượng ngùng. Từ lúc đó, Ida dịu dàng hơn với Trobo. Họ đã đi thăm hỏi những người bạn cần thiết. Ở đó, Ida cũng được nghe họ nói về chuyện mẫu vẽ bây giờ thuê đắt quá. Nhất là các mẫu khỏa thân. Nàng đã biết mẫu vẽ là cái gì. Và làm mẫu vẽ thì phải khỏa thân thường xuyên nhưng là người ta phải tắm hàng ngày. Chị vợ của anh Mikey cũng tự khoe. Hứa trẻ Chồng chị chẳng phải đi thuê mẫu ở đâu, chị làm mẫu cho anh ấy vẽ đấy. Rồi mỉm cười chị nói thêm, tất nhiên là chỉ vẽ khi mặc trang phục thôi. Các nghệ sĩ hội họa điêu khắc ở München cũng tương đối đặc biệt, như vợ chồng nhà Mikey thì cũng chỉ sống ở trên tầng xếp áp mái, cái nơi mà chỉ các học trò thuê, còn những người giúp việc cũng chẳng buồn thuê ở chỗ đó. Các họa sĩ thuê một khoảng rộng sắt mái, Rồi xây tường toxi si trên trần làm một phòng tranh rộng Cửa sổ rất nhiều và cả ở trên trần nhà để lấy ánh sáng chiếu xuống Nhà ở của vợ chồng Mikey có một phòng rộng thông thống như vậy Căn phòng đó vừa làm phòng ngủ, vừa làm phòng ăn, phòng trẻ và cả phòng vẽ nữa Đồ gỗ trong nhà cũng đặc biệt Các ghế cũng không đồng dạng mà nói nhiều kiểu Đồ gỗ toàn lại tầm thường còn các tấm thảm thì nhiều như đi nhặt ở các tiệm tạp hóa. Các bức tường của họ không hề đoán được là màu gì. Trên tường treo toàn các bức tranh nho nhỏ, màu sắc sặc sỡ, như là chính vua của loài bẹ, của loài vẹt bảy biện phòng vậy. Nhưng trên giá vẽ đã có một bức họa lớn mới chỉ được bắt đầu, trông như một trận đánh Hy Lạp. Chỉ mới có hai ba màu thôi. Bên dưới bức tường thành có hai người hiệp sĩ to bằng người thật đang đứng có một con chó nhỏ chạy ra đón họ trước tiên khi trobo dẫn y đo bước vào rồi đến một chú bé da dám nâu khoảng 8 tuổi giống hết mai khi chạy ra đón nó vỗ hai tay vào nhau kêu lên chú trobo đức chúa đưa chú trobo đến em ngạc nhiên phải không y đo chị Mikey mỉm cười hỏi chắc em đã thấy lạ vì anh chị đã ở như thế này chứ gì anh chị cũng chẳng có nhiều con mà anh mai khi lại ở nhà này quen rồi Từ hồi còn được thân kia. Anh ấy cũng chẳng muốn đổi nhà này lấy một căn nhà khác cũng tầng áp mái nhưng có 5 phòng. Chị cũng chẳng làm anh ấy mất vui, nếu như anh ấy sống ở tầng hầm thì chị cũng phải ở với anh ấy thôi, vì tình thương yêu em ạ. Mà chị cũng chẳng cần phải giải hiểu ấy mà làm gì. Anh chị cảm thấy ở đây như là ở trong tổ ấm. Anh chị sống được với nhau 9 năm rồi đấy. Maki không có nhà. Chị Flora nói trong tháng 3 này anh ấy có việc phải làm ở ngoài thường xuyên. Anh ấy phải đi vẽ các bức họa nhỏ để kiếm tiền sinh sống. Chỉ có hôm nào trời mưa gió anh ấy mới phải làm việc nhà, làm việc ở nhà để vẽ bức tranh lớn này. Chị nói với con trai, "Petty, con hãy mang con chó xuống nhà đi, không phải ai cũng thích con chó của con đâu. Con ở nhà của chị điêu khắc Ophelia thì đẹp hơn." Của vợ chồng anh chị Mikey Chị có căn nhà 4 phòng Có phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ Và phòng làm việc riêng Nhưng không phải những cái chân nến non rất quý phái Trong nhà chị làm cho y đo bị quyến rũ Mà chính là cô bé Con gái của chị Một cô bé 7 tuổi sinh như một con búp bê tóc nâu Tay ôm một cái chăn nhỏ màu xanh Và phòng khách tìm mẹ Để mẹ cho đi ngủ Bé Clary của chúng tôi đấy Chị chủ nhà giới thiệu khi thấy mắt Ido sáng lên bừng rỡ. Cháu đang bị đau họng một chút, nhưng không sao, hôm nay cháu mới phải đi nằm sớm đấy. Cô bé đỏ mặt e thẹn, bé xinh xắn giống hệt mẹ, cứ như một nụ hoa hồng mới nhú, bên cạnh một bông hoa hồng nở to sắp héo. Ido ôm cô bé vào lòng, băn khoăn nói với Trô Bo. Sao anh không nói cho em biết là anh chị ấy có con nhỏ, để em mang đến cho cháu một ít kẹo làm quà chứ. Trô Thanh Minh, thì chính anh cũng không biết, bởi vì anh cũng mới quen anh chị Imre tại trung tâm hội họa thôi mà. Sau những cuộc thăm viếng đó, các chị cũng đến thăm nhà y đo và họ nhanh chóng kết bạn với nhau thân thiết. Đôi khi họ lại còn đến chơi cả 5 người cùng một lúc, họ chuyện trò, họ đánh đàn, họ ca hát. Những lúc như vậy, Trô cũng từ phòng làm việc bước sang nói dăm 3 câu xin lỗi với các chị. Nào là công việc đang bận quá Các chị cứ ngồi chơi tự nhiên với Ido Sau đó chàng lại lui vào phòng làm việc Các chị họa sĩ đều hiểu Cái say xưa của người nghệ sĩ tạo hình Một khi đang làm một cái gì đó Thậm chí đốt đèn Làm cả ban đêm Họ chuẩn bị tranh để mang ra phòng triển lãm Cũng không được phép tò mò hỏi người họa sĩ đang vẽ gì Các chị lại tiếp tục chuyện trò Thỉnh thoảng chị người chị hàng xóm người Đức của Ido Cũng sang nhập hội Ida nói tiếng đức khá tốt, nói theo giọng của người Áo Nhưng nàng ít nói chuyện, bởi nàng vẫn còn bỡ ngỡ khi nghe sự huyên náo Những câu chuyện của người phụ nữ ngoài cuộc đời sao mà khác xa với những câu chuyện trong nội, trường nội trú của nàng Tất nhiên, phụ nữ với nhau, họ nói cả nhiều điều thầm kín nữa Những câu chuyện như vậy, Ida đỏ mặt im lặng nghe Nếu như bị hỏi, nàng tìm cách lẩn tránh Buổi gặp gỡ mới đây họ toan kể chuyện họ đã làm quen tìm hiểu với chồng họ ở đâu, từ bao giờ Chị hàng xóm kể chị bắt đầu quen chồng chị từ khi chị còn đi học, phổ thông Cô bé Josephine đang đi ngoài đường Thì có một người dắt con dê già màu đen đi qua Cô bé sợ quá, chúi vào một góc cổng Vừa lúc đó có một chú bé khoảng 13 tuổi đến bên an ủi cô Em đừng sợ, nếu như con dê chạy đến gần em, ảnh sẽ đá nó thế là họ quen nhau. Ngày hôm sau giờ đi học, chú bé ấy lại chào Josephine và cả hai cùng đỏ mặt. Hôm sau nữa, chú bé tiễn cô bé từ trường về nhà. ở bên cổng cả hai đều đỏ mặt khi chú bé nắm lấy tay Josephine. 10 năm sau họ cưới nhau mà không một trở ngại vướng mắt gì. Chị Mai Kỳ cũng không chịu kém trong việc nhắc lại kỷ niệm. đối với chị thì việc lấy anh Mai Kỳ y như là chị là người đánh cá bắt được con cá sột. Một hôm chị và các cô bạn cùng tuổi Đang ngồi liên hoan trong vườn phôn hôn nhi. Các bạn gái thi nhau than phiền. Các chàng trai thời nay họ chỉ dinh dập muốn tán tỉnh chơi bời thôi. Chứ không có ý định cưới vợ. Mình thì chỉ cần mỉm cười thôi là sẽ có một chàng trai yêu mình. Còn nếu như mình muốn người đó trở thành mình, chồng mình, dĩ nhiên mình cũng phải thích người đó. Chị đã khẳng định với các bạn gái điều đó. Các cô bạn nhìn chị vẻ nghi ngờ không tin. Có cô lại còn cười vẻ mỉa mai nữa, bởi vì lúc đó chị đã 23 tuổi, tất nhiên chị chưa lấy chồng là vì chị chưa ưng ai trong đám đến cầu hôn, chị còn chọn lựa. Các cô gái không tin, thấy thế chị liền bảo, "Kia kia, trên bờ hồ có ba chàng trai trẻ đang đi lại gần đây, ở đó có cậu em trai của mình, các bạn hãy quyết định đi, mình sẽ làm cho anh chàng nào trong số đó chỉ sau một giờ nữa sẽ chạy theo mình." Các chàng trai lúc đó còn đang ở khá xa, Khuôn hai mặt họ không thể nhìn rõ được. Các cô gái đã chỉ tay vào một anh chàng mặc chiếc quần màu trắng để chị chọn làm người yêu theo đuổi chị. Em trai chị lúc đó đang là sinh viên năm thứ nhất trường luật. Ngày nào em chị cũng mang về một hai cậu bạn trai. Các chàng trai ấy là những người rất thân tình và tự nhiên. Khi đó ba chàng trai vừa vặn đi đến gần. Chị thấy chàng trai mặc quần trắng kia trông hình thức trẻ hơn chị. Dưới nách anh cắp một quyển vở. Theo lời giới thiệu của em trai chị thì anh ấy là học sinh trường mỹ thuật. Lúc đó chị không hề nghĩ rằng sẽ lấy anh làm chồng. Mà chị chỉ muốn chứng minh cho các cô gái ở đó thấy anh sẽ theo đuổi chị như thế nào. Chị nhìn anh rất chăm chú, nói chuyện với anh ấy và mỉm cười với anh ấy. Ngày hôm sau anh ấy đã mang hoa đến tặng chị. Sáng ngày hôm sau nữa, anh ấy đã đến đứng vẽ trước nhà chị. Rồi mùa thu, anh ấy nói chuyện với chị rằng con đường sự nghiệp của anh ấy sẽ chấm dứt. Nếu anh ấy không đến Nguyên truyền học Nhưng anh ấy không có gan để chị ở nhà một mình Trước tâm sự tha thiết như vậy của một chàng trai tội nghiệp Thì chị biết làm gì được Làm sao có thể để cho anh ấy hỏng sự nghiệp được vì mình cái chứ Chị điều Khắc cũng kể câu chuyện Chị ấy lấy chồng ra làm sao Bây giờ đến lượt em kể đi Chị Josephine quay sang Y Đo nói Chuyện cưới chồng của em là tin thời sự nóng hổi nhất con gì Vòng hoa cưới của các em còn chưa héo hết Chị Ophelia nhỏ nhắn vui sướng vỗ tay, kể đi, kể từng chút một nhé Ida cố lấy vẻ thản nhiên như một diễn viên trên sân khấu để che lấp đi sự bối rối trong lòng ừ, Chúng em quen biết nhau bắt đầu từ một bài ca Nàng mỉm cười nói, tất nhiên các chị vẫn biết bài ca đó Nhưng chị giê chưa biết, vì thế em sẽ đánh đàn bài đó cho các chị nghe Nàng đến bên cây đàn piano ngồi xuống rồi bắt đầu đánh bài con chim én của tôi hãy bay đi. Nàng tự nhủ thầm. Sau bài ca dài này thì mọi người sẽ quên mất và không bắt nàng kể tiếp. Không những nàng đánh bài đó một cách chính xác mà nàng còn thêm vào các biến tấu nữa. Tất nhiên trái tim của nàng đang hành hạ đôi tay nàng trên phím đàn. Sau những nốt êm ả như tiếng sáo, có những nốt nhẹ tô điểm. Dưới đôi tay nàng, bàn nhạc vang lên như một lời than thở. Ida nhập hồn vào bản nhạc và giai điệu cứ thế mạnh hơn lên, ruồn rập hơn như tiếng sáo gọi bầy rồi lại ủi oài, mệt mỏi. Bản nhạc như đang diễn tả ý nghĩ của nàng, ước muốn của nàng, giá như sự việc xảy ra như thế này, rồi lại mệt mỏi dày vò, tiếng nhạc lắng xuống, rồi lại bay bổng lên như thức dậy. Nàng nhập hồn hoàn toàn vào bản nhạc đang chơi mà không biết rằng mình đã chơi rất khác bản nhạc của chính nó. Nhưng các chị ngồi nghe không ai dám cựa quậy nói nhỏ một câu nào Cánh cửa phòng làm việc của Trô Bò bỗng mở ra Chàng thò dầu nói nhỏ Tôi sẽ ra với các chị Rồi chàng ra đứng cạnh cánh cửa Đôi mắt mở to Vẻ kinh ngạc nhìn y đo với chiếc đàn piano Nét mặt y đo đầy vẻ mơ màng Nàng cúi đầu kết thúc bản nhạc đẹp đẽ tuyệt diệu Thật là tuyệt Các chị phụ nữ vỗ tay khen Trô Bò vẫn còn đứng đó ngơ ngẩn nhìn vợ chàng Chú hãy mang đàn viêu lông ra đây Chị Mikey nói Đúng rồi, hoa tấu đi Chị Ophelia cũng tán thành Chị vui sướng như nhảy lên khi tưởng tượng được nghe hai người hòa tấu Một vài phút sau, Trô Bò bước sang với cây đàn trên tay Chàng đưa mắt lấy làm tiếc, nhìn cây đàn thiếu mất hai giây Sau khi các chị khách ra về rồi Có một ông già do quay nón trắng, dáng người buồn giàu Đến bấm chuông cửa nhà Trô Bò. ông già mặc bộ quần áo rất hợp thời trang, người gầy gò, tóc của ông dài chấm vai, không hề cắt tỉa, những búp tóc lượn sóng màu trắng, khuôn mặt héo hon màu vàng, đôi mắt nhỏ màu đen, trong tay ông có cầm một bó hoa bảo ngọc nhỏ, đẹp, bọc trong một tờ giấy báo mua của hiệu hoa. Lúc đó Trô Bò đang ở nhà một mình, Ida đã tiễn các chị khách về, rồi qua chơi bên nhà chị Josephine. Bởi vì chị hàng xóm cứ bắt Ido sang theo để chị khoe với chồng rằng Ido đã đánh một bản nhạc không hay tuyệt và anh chưa bao giờ được nghe. Ô, bác Bolas. Trô sung sướng nhảy xuống đón ông già. Lại chúa lòng lành, thế là lại có dầu cho cây đèn cháy rồi. Nào, bác vào đây. Bác ngồi xuống đây đi. Cháu mừng quá. Ừ, đúng là có dầu cho cây đèn đời bác đấy. Nhưng mà có ít thôi. Ông già mỉm cười ngồi xuống, bác chỉ có đủ sức để đến đây cảm ơn vợ của cháu thôi. Vì rằng mà bác nghe thấy Kathy bảo cô ấy không có nhà, bác rất là lấy làm tiếc bởi bác muốn cảm ơn cô ấy. Đây, cháu hãy cắm bó hoa này vào cốc hộ bác. Cảm ơn vợ cháu ư. Trô Bo ngạc nhiên, sao lại thế? Thế cháu không biết gì ư. Không phải cháu bảo cô ấy đến nhà bác ư? Không! Chuyện gì vậy? Thế không phải cháu đã nghĩ tới bác ư? Trô Bo sở cầm kinh ngạc, cháu ư? Thế thì không phải cháu rồi. Cái hôm cháu đến thăm bác ấy, chưa hôm sau chính vợ cháu đã đến. Cô ấy mang cho bác một ca súp. Một ca súp còn nóng và ngon. Chồng cô ấy thật giống như thiên chú, sứ của Đức Chúa. Từ đầu đến chân. Cô ấy còn dọn dẹp phòng cho bác. Trô bò, cháu đã được Chúa ưu ái quá. Đức Chúa đã chia cho cháu một thiên thần phù trợ. Nhưng cô ấy đi đâu rồi? Trô bò vẫn còn sửng sốt khó tin. Cháu không biết, chắc cô ấy qua chơi nhà hàng xóm. Sau đó ngày nào cô ấy cũng đến. Nếu không đến được, cô ấy lại cho người hầu mang đến. Không, Trô bò bác không dám nhận lòng tốt của cô ấy đâu. Cả cuộc đời bác đã kinh tử tẩm những sự làm ơn rồi. Bác khó lòng nói lên từ cảm ơn. Trong cuộc đời bác đã không thể chịu nổi một sự ràng buộc nào, kể cả mối liên quan vợ chồng, hoặc bất cứ một sự hàm ơn nào. Thực ra, bác cũng chưa bao giờ gặp được một thiên thần nào như vợ cháu cả. Thôi, bác đừng quá băn khoăn nữa. Bác hãy vào đây với cháu và xem cháu đã làm gì nhé. Tốt nhất, bác hãy góp ý tranh của cháu nhé. Chàng dẫn ông già vào phòng làm việc. Trên cái giá vẽ to có hai bức tranh. Một bức toàn cảnh một gia đình bình dân đang ngồi quanh bàn. Giữa bàn có một chiếc đèn dầu. Khuôn mặt mọi người đã được vẽ màu hồng sữa. Đó là hai người đàn bà và ba người đàn ông. Một chú bé đứng sau lưng họ. Một người đàn ông đang đọc. Còn các khuôn mặt khác đều hướng về phía ông ta. Bức tranh kia là một người phụ nữ có đôi cánh rơi, cả hai bức gần như đã đi đến độ kết thúc. Bác hút thuốc đi, thuốc này nhẹ thôi. Ông già nhìn các bức tranh chăm chú, ông châm một điếu xì gà, rồi lại nhìn các bức tranh. Cái gì thế này? Bức tranh này mang chủ đề gì? Ông già chỉ vào bức tranh người phụ nữ có đôi cánh. Đó là chủ đề nói lên sự suy nghĩ. Bác không hiểu ư bác Bola's. Với bức tranh này, cháu đã vẽ hàng mấy tuần nay rồi. Còn bức tranh kia cháu vẽ không có mẫu. Nhưng bác hãy góp ý chủ yếu cho cháu về bức tranh người phụ nữ này. Cháu rất mong đợi những ý kiến của bác. Liệu bức tranh đó có thành công được không? Nhưng mời bác ngồi xuống đây đã. Khoan, bác đợi chút. Cháu đặt cho bác chiếc gối để tựa lưng. Nào, tên của bức tranh là Con Rơi. Từ thuở nhỏ, cháu đã thấy những người nông dân hay treo một con rơi ở cửa chuồng súc vật. Hoặc là trên cánh đồng, tất nhiên là để trừ tà ma, cháu còn nhớ cảm giác cháu đã luôn luôn thương xót những con vật nhỏ đó. Tôi hiểu rồi, đó là một ý nghĩ đẹp đấy. Từ tình thương ấy, cháu đã nảy sinh ra tư tưởng, vẽ một con rơi dưới hình hài một người phụ nữ. Ở đây dưới mắt cá tay và mắt cá chân của cô ta, cháu sẽ vẽ thêm những chiếc đinh, đâm vào, từ chỗ đóng đinh đó, dòng máu nhỏ sẽ chảy ra. Thú vị đấy! Mới đấy! Phía sau cô ta có thể nhìn thấy tấm ván màu xám mờ ảo, như là cô ta bị đóng đinh lên đó. Trong tấm ván đó sẽ giống như là bức tường cổng hoặc là trên một cánh cửa, nhưng tất nhiên sẽ được nhân hộ, cách hóa đẹp hơn sự thực. Ngoài ra, sau lưng cô ta còn có thể thấy cái gì nữa? Cháu rất hồi hộp lo lắng. Cháu sợ sự vụng về sẽ làm hỏng tổng thể. Bởi đã 2 năm qua cháu không hề cầm đến cây bút vẽ. Thế còn bức tranh kia? Tên nó sẽ là buổi đọc kinh thánh. Trên bức tranh này đã diễn tả đầy đủ. Người đàn ông này đang đọc một quyển kinh thánh. Còn tất cả mọi người đều thành kính lắng nghe. Những khuôn mặt, những đôi mắt sẽ được đặc tả thành công nếu cháu vẽ được sự thành kính của họ. Đúng như là cháu đã tưởng tượng ra. Ông già vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Hmm. ừ ừ... Ừ, cháu rất muốn biết trong bức tranh này còn thiếu gì nữa Cháu cũng đã cảm thấy nó còn thiếu gì đó mà cháu chưa tìm ra được Ừ, tất nhiên Vì thế cháu đã dừng bức tranh này lại Và vẽ sang bức con rơi Về chủ đề tư tưởng của bức tranh không thể nào tồi được Ông già gật đầu Tốt đấy Cả hai chủ đề tư tưởng đều hay cả Ồ, nếu vậy cháu rất là mừng Cháu thật là một người hạnh phúc, bởi vì mới ở tuổi này mà cháu đã bắt đầu nghĩ và là một chủ đề lớn như vậy. Vâng ạ, quả là như cháu đã chạm đến năng lượng nguyên tử vậy. Hồi còn trẻ, bà cũng có những tư tưởng lớn như thế này, nhưng rốt cuộc bà chẳng làm được tác phẩm nào lớn hơn các bức chân dùng được. Ngay cả khuôn mặt con người cũng có nhiều dạng, nhiều cách thể hiện, cách nhìn, nét mũi nét cằm, quầng tối dưới mắt, đường cong trên mặt, màu sắc và đường nét của khuôn mặt. Cháu đã có bao giờ nhìn thấy những bức chân dung đẹp chưa? Bạch chưa bao giờ thấy đấy. Ông phẩy tay rồi nói tiếp, tất cả các bức chân dung đã có đều như là thi găng tay xa mà vẽ lên tường gỗ hoặc lên sứ vậy. Giữa làn da mặt của tuổi 40 khác xa với tuổi 20 biết bao. Làn da mặt buổi chiều Khác xa với làn da buổi sáng Ánh sáng trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi Khác với ánh sáng trên khuôn mặt vừa rửa sạch Ánh sáng chiều khác nhau Thì có nhiều nét môi cũng khác nhau Cháu hãy ngồi nghe một buổi hòa nhạc đi Và hãy ngắm nhìn các bà các cô ngồi xem Nhưng chỉ nhìn các đôi môi thôi Sẽ thấy được sự khác biệt đến chừng nào của mỗi đôi môi cháu cũng đã từng nhìn như vậy ở buổi hòa nhạc Babola ạ. Nhưng mà đấy là cháu mới chỉ nhìn các đường nét đôi môi thôi, cần phải nhìn cả màu sắc và nhìn cả các bóng đổ của nó nữa. Lúc bấy giờ, da mặt của họ màu gì? Bác đã thấy tất cả. Mỗi một màu, đường nét hoặc bóng đổ đẹp tuyệt vời đều in trong trí nhớ của bác. Bác ngẩn ngơ Hồi hộp về những điều mà thế giới không nhìn thấy ấy Bác cũng đã nghĩ ra một khuôn mặt lý tưởng Bác đã tưởng tượng nhiều và đã vẽ Nhưng vì miếng bánh kiếm sống Nên bác lại mang chúng đi bán Rồi sau đó Bác không thể vẽ được gì khác Ngoài các bức chân dung Nhưng không phải vẽ nghệ thuật Mà là vẽ như truyền thần vậy để kiếm sống. Ông lắc đầu, điếu xì gà tắt ngấm trên tay ông. Trobo chăm chú nghe nhít nuốt từng lời, chàng cố tìm xem ở ý ông già nói gì để học tập. Cuối cùng ông ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn cả hai bức tranh, rồi lại nhìn sang Trobo. Cả hai bức tranh này đều chưa tốt. Nào, không phải vội vứt đi đâu." Bác nói, đây là lời nói của một người bạn lớn tuổi. Chứ không phải là lời của một nhà phê bình Tư tưởng chủ đề của cháu rất đẹp Nhưng cách thể hiện ra còn tồi Nếu bức tranh này mà cháu để tên là Đọc Kinh Thánh thì không đúng Đây chưa phải là Kinh Thánh Có thể tên nó chỉ là Thầy Giáo Peter chẳng hạn Hơn nữa, cháu sử dụng cây đèn dầu ở đây cũng không may rồi Bóng đậm nhạt giữa sáng và tối Ở cây đèn dầu Sẽ có ranh giới rõ rệt Vì thế Cháu không làm nổi được chủ đề tư tưởng đâu Nếu là bác Bác sẽ vẽ buổi đọc kinh vào ban ngày Ánh sáng xuyên qua cửa sổ Phía trên đầu họ Ánh sáng càng cao Xuyên qua cửa sổ Phía trên đầu họ Thì ánh sáng càng càng cao sẽ càng sáng hơn và bức tranh sẽ có tên là Ngày Chủ Nhật Lễ Phục Sinh. Còn kinh thánh sẽ được thể hiện vào những mảng khối vào cái bàn chẳng hạn. Sau nữa những khuôn mặt ở đây đều thánh kính tôn nghiêm cả ư. Cả đứa trẻ này ư. Cháu hãy biết nét mặt của một đứa trẻ khoảng ba 4 tuổi chỉ chú ý đến trò chơi mà thôi. Ví dụ như Chú tà đang trò một con mèo con Cảm ơn bác Cháu hiểu ý bác Trô bò lắp bắp Thế còn bác bức tranh kia Nó tên là gì Tên bức tranh là con rơi Tên đó hợp đấy Nhưng cái hạ chưa hay của bức tranh Là thế Chân tay giang ra theo hình chữ X Trô bò thần mến Đó là một phong cách không được đẹp mắt Trô bò im lặng lắng nghe Đôi mắt đầy vẻ biết ơn của chàng Nhìn như dán vào mặt ông già bolas Ông già lắc đầu Trô bò này Cháu hãy nhìn xem Cháu vẽ một chủ đề trừu tượng Một hình ảnh không có thật Thì cháu cũng không được vẽ màu sắc Trên cơ thể của cô gái này Giống như trên thực tế Cháu hãy dùng nền của tranh Bằng màu xanh trong Màu như ánh trăng chiếu xuống ấy Còn về hình khối Sai lầm ở chỗ cháu để cho hai chân trói ra bức tranh vẽ nghệ thuật hơn nếu như cô gái này chỉ có hai cổ tay đang bị đóng giang hai bên còn hai cổ chân không bị đóng đinh mà sẽ là thả lủng lẳng bên nhau và không còn một chút sự sống nào đôi chân gầy guộc chứ không phải lại một đôi chân đầy đặn đẹp đẽ như một nữ diễn viên này tất nhiên Cháu phải tìm được một người mẫu khác Cảm ơn bác Thực lòng cháu cảm ơn bác Bác Bolas thân mến ạ Bác cũng mừng Vì cháu đã hiểu ý bác Chứ những họa sĩ trẻ khác Mà nghe lời bác góp ý Thì mũi cứ hừng hình, hình lên Mà coi thường Ông đứng lên thở dài Như là những người già vẫn thường thở mỗi khi đã mệt mỏi Bác là một người già 70 tuổi Bác biết rằng, nếu như bác nói với ai, cái chỗ này sai, cái chỗ kia chưa hay, thì lập tức người ta sẽ cảm thấy như đó không phải là lỗi trên tranh, mà là lỗi của cái đầu họ. Họ không nhận thức được lợi ích của người già góp ý mà sửa. Trái lại họ nghe, bị dày vò đau khổ, sự thật mất lòng mà. Rồi những người đó có khi lại thiếu sự tự tin trong cuộc sống. Trô Bo, cháu đừng có cảm thấy như vậy. Cháu không phải là người bất tài. Cháu chỉ không có được 50 năm làm nghệ thuật như bác mà thôi. Nhưng rồi, cháu sẽ có. Với tuổi trẻ, cháu sẽ có những tư tưởng mạnh dạn. Nhưng muốn có kinh nghiệm, thì phải đợi có thời gian tích lũy. Đức Chúa phù hộ Trô Bo của bác. Bác rất tiếc là không được nói chuyện với cô vợ bé nhỏ, dịu dàng, thiên thần yêu dấu của cháu. Nhưng cháu hãy nói lại với cô ấy rằng, bác gửi tới cô ấy sự biết ơn sâu sắc. Bác hãy hút thuốc đi. Cảm ơn, bác không quen hút gì ra. Nói rồi, ông già đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn. Trô Bò cầm lấy chiếc mũ đội lên đầu và với thái độ thân thiết ân cần, chàng dìu ông già đi ra cửa. Khi đã ở ngoài đường, ông già lại nói với Trô Bo, Cháu hãy tự tìm hiểu mình đi Với trái tim chân thành, bà khuyên cháu hãy tự khẳng định mình Tất cả mọi người đều có cách nhìn, cách sống khác nhau Nhưng điều căn bản nhất là tất cả những nghệ sĩ thực thụ Đều phải tìm cho mình một cái mới Một sự sáng tạo mà chưa có ai tìm ra Hoặc nếu như đã có người tìm ra, thì mình phải là người hoàn thiện. Bác làm sao mà biết trước được cháu đang dự định vẽ gì? Nếu như bác biết trước, thì không có gì làm mới nữa phải không nào? Ông đập đập cây gậy, đứng dừng lại. Từ cuối phố, có một người phụ nữ cầm chiếc ô che nắng màu trắng chạy tới. Đó là chị phụ nữ trẻ, mắt đen nhỏ, chị Miluska, vợ không cưới của Kender. Chị lại gần họ. Ô, xin chào bác Bulas. Xin chào anh Trô Bò. Có tin lớn đây. Một tin vĩ đại. Chị thở hồn hền mặt đỏ bừng. Trô Bò mỉm cười hỏi. Anh Kender bán tranh rồi ư. Đâu có. Bắt đầu từ sáng hôm nay. Tôi đã là bà Kender rồi. Vợ của ông Kender. Vợ trong giá thú. Tôi xin chúc mừng chị nhé. Anh hãy về nói với Y nhé. Tôi đã khóc rất nhiều, bởi vì một lần tôi chào hỏi anh Kender xem vì sao mà Ido lại không đến thăm nhà chúng tôi, không làm mẹ đỡ đầu cho con chúng tôi. Sau khi biết lý do, tôi đã gieo to. Em sẽ bảo anh ngay lập tức, nếu như anh không nghĩ đến chuyện cưới em. Thế là anh ấy đứng bật dậy, và chúng tôi định đi đến gặp vị linh mục. Nhưng lúc đó đã là nửa đêm rồi. Không sao, từ sáng sớm tôi đã rục ra anh ấy, rồi tôi cũng thu dọn đồ đạc của tôi. Tôi khóc nức nở, tôi gói ghém đồ đạc lại rồi lại khóc. Anh ấy bực bội ném cây bút xuống, vừa chửi lầm bầm, kết thúc xong bức vẽ. Chỉ hôm nay hoặc ngày mai là chúng tôi sẽ lấy được giấy đăng ký. Hai người đàn ông lắng nghe và mỉm cười khi thấy chị nói liền một mạch. Chị vợ kender đôi mắt nhỏ sáng long lanh hạnh phúc khi chia tay họ, còn họ tiếp tục đi trên đường. Họ im lặng bước đi, Trô trầm chầm ngâm suy nghĩ, sau đó chàng quay sang khoác tay ông già. Cháu sẽ nói cho bác nghe về những dự định cháu đang ôm ấp. Một lần cháu đi xem hai bức tượng và trong tâm hồn cháu tràn ngập suy nghĩ. Sẽ dựng bức họa, một là nhóm vũ nữ của Capo, còn bức kia là của Bethelier. Cháu sẽ nói cháu đã nhìn thấy chìa khóa của nghệ thuật là gì? Đó là sự mê hồn. Bây giờ cháu định đến đây để học nghệ thuật điều khắc Thế nhưng có hai bức tranh tác động mạnh đến cháu. Đó là bức Maria của Dagnan Boveret. Còn bức kia của Bốc có tên là trò chơi của sóng. Sự tuyệt vời của nó ở đâu? Bởi vì trên bức tranh của Bốc chỉ thấy có một cánh tay của một người phụ nữ trên mặt trước. Ông già dừng lại mỉm cười. Ở tuổi 70, tôi cũng đã tìm thấy ở đó có sự tuyệt diệu mê hồn. Đó cũng là sự mê hồn ư, đúng vậy không? Đúng đấy, nhưng không phải là cách vẽ của bức tranh thể hiện sự mê hồn. Mà chính chủ đề của nó là tuyệt vời. Trô bò thần mến, điều đó đã tồn tại trong nghệ thuật. Sự quyết định là ngọn lửa thần mà trong đó sẽ tôi luyện được kim cương. Ngọn lửa nhỏ thì ra kim cương nhỏ, ngọn lửa mạnh thì ra kim cương to. Nhưng mà chúng ta nói cho rõ hơn nhé. Sự tuyệt đỉnh chính là cảm giác rung động của tâm hồn khi xem những bức tranh nghệ thuật tồn tại vĩnh viễn. Những thích thú rung động khiến cho người ta cứ muốn nhìn, dù cho hôm nay, ngày mai, hay là mãi mãi trong cả đời người. Ông bước đi rồi lại nói, cũng như những của gia bảo của nhà giàu ấy, họ sẽ để lại những đồ trang sức bằng vàng dòng, đồ bằng ngà voi, ngọc trai, mà với kho báu đó sẽ làm cho cuộc đời con cháu của họ lên tới tuyệt đỉnh vinh quang. Sẽ được lưu truyền lại cho con trai Con gái họ Cho thế giới Và mãi mãi Nghệ thuật cũng vậy Hãy cho nó ra đời Và làm sao cho nó cũng tồn tại vĩnh viễn Đấy, cháu hãy nghĩ như vậy Ông dừng lại Rồi nói giọng to hơn Nhưng nghệ thuật cũng không phải là thứ rẻ tiền hơn những đồ châu báu Không, không phải vậy Người ta đã phải trả một món tiền kinh khủng cho nghệ thuật. Ôi! Cả tuổi trẻ của tôi, tôi đã vui mừng trả giá cho nó. Nhiều đau khổ, dày vỏ, nhiều thiếu thốn, nhiều trông gai, nhiều thời gian. Ôi! Cái giá! Ông lại bước tiếp, đầu lắc lư buồn bã. Nhưng mà ta lại có cảm giác không phải trả tiền. Không phải trả giá cho sự tuyệt đỉnh trong ta, bởi ta đã đặt tâm hồn của ta lên bức vẽ, lên bức tượng, lên bản nhạc, lên những vần thơ. Thế đấy, còn bây giờ, ông dừng lại cài chiếc khúc áo khoác của Trô Bo như muốn gửi gắm mọi tâm tư vào chàng. Những rung động ngọn rõ nghệ thuật đẹp đẽ thì tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được. Nhưng không phải ai cũng biết thể hiện những rung động đó lên giấy, lên bút, lên màu, lên đất đá. Chỉ có các nghệ sĩ mà thôi. Các nghệ sĩ, nghệ sĩ chân chính, những nghệ sĩ chân chính nhất sẽ thành công nhất. Những người đã biết thể hiện rung động đẹp nhất ra bằng giấy tờ màu sắc, hình khối, cầu cú vật điệu và để nhiều người cảm thụ được cái hay cái đẹp. Ông lại chống gậy đi tiếp. Trôbo cứ ngẩn ngơ nhìn ông như là lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng của thế giới. Rồi chàng lại chìm sâu vào sự suy nghĩ, không nghe ông già nói gì. Chỉ khi đến trước cửa nhà ông già, thì chàng mới lại nghe ông già đang nói đến một độ đậm nhạt và khoảng tối mịn màng của một khuôn mặt, một cái cổ người phụ nữ trắng trong như không có màu, không có máu chảy bên trong. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy mẫu như vậy ở đâu chứ?" Ông già thốt lên vẻ cay đắng, "Chỉ có da mặt của các cô thiếu nữ là mịn màng và chỉ có ở trong bệnh viện mới có màu trắng trong như vậy. Không, tôi chưa thể chết được nếu như tôi chưa thể vẽ được một vẻ mặt như thế." Một tuần sau, ông già đã chết. <cười>